Giang hồ Sài Gòn tập thứ 5 Vậy là khi thế tự nhiên biến đau mất sạch Cả ba biên Renovo cũng không thấy áp phê Trương Khùng vội vàng bỏ chạy Tuy nhiên cơn giận vẫn chưa ngùi Hắn tức đến chảy nước mắt Thoát ra khỏi khu FG Trương Khùng tìm tính đàn anh cầu cứu Lúc này một số đàn anh đang tụ tập trong khu BC tán dốc Thấy Trương Khùng vừa chạy qua vừa khóc Cương ngăn lại hỏi chuyện Không lẽ thú thật mình không dám chơi tay đâu với Lâm Chính Ngón Cũng không dám nói mọi chuyện do mình gây ra trước Chương khùng tủi thân miệng miếu máu bị chuyện Tặng Ý, thằng Lâm, Đông, kéo đàn em tới đòi xử tôi Cấm không cho tu bắn mà túy nữa Lâu này rành giới đã chia, địa bàn đã rõ Rừng nào cọp nấy mà nay Lâm Chính Ngón toàn phá lệ qua mặt mình Cương võ sĩ nổi máu điên khùng không hỏi không không không gần không hỏi gì nữa, vẫn một tốc có đến nửa tá đàn em kéo sang khu FG để hội tội thằng Lâm, Trương Khùng cũng tháp tụng. Phần Lâm chính ngón dù đã đuổi được Trương Khùng nhưng cơn giận bừng bừng vẫn chưa nguôi, không đâm được đối thủ, hắn nện đấm thình thịch vào tường bồn giam. Giọt luật thằng Trương thì một tên đàn em chạy vào thở hổn hển cấp báo. Anh Lâm coi chừng. Thằng Cương đang dẫn một tón người qua tìm anh đó, có cả chương khùng trong nhóm. Hai bà tình rút dao lá lúa. Trong khám chí họa tuyệt đối không mang dao, nên dao thường là những mảnh tôn hay thép thùng phi, mài bé ngọt, đầu sắc nhỏ. Dúi vào tai Lâm, à, anh cầm theo đầy phòng thân. Lâm đón lửa dao gần nhất của một đàn em tên Hùng Pea, dắt vào lưng quần bảo, một dao đủ rồi và lập tức chạy ra ngoài phòng ngần tiếp. Khi hai bên đã đứng đối diện, Cương Võ sĩ đứng lại, không thèm hỏi đầu đuôi mà lên giọng đại ca lớn tiếng hách hỏi: "Ai Lâm, ở đây mày với tao ai là đàn anh hả?" Rồi không kịp chờ Lâm trả lời, Cương đã tung ngay một cú đấm thô sơn vào mặt đối thủ. Nhờ cảnh giác đề phòng trước, Lâm nghiêng đầu nét kịp cố đấm thẳng tay của võ sĩ quyền anh nhà nghệ Tuy nhiên, nắm tay của Cương phước qua tóc, làm chỉ trồng đường tơ kẻ tóc Đoạn ra tay quá mạnh, nhưng không trúng đích khiến cho Cương mất đà Thân hình nhạo dậy phía trước, đầu hơi trúi xuống Trong giới giang hồ hồi ấy có câu bị một cái tác, coi như không ngôi đầu lên nổi Hôn hộ ăn nguyên cố đấm Máu nóng bốc lên, lai giận Cương không thèm hỏi chuyện mình mà hạch sách lên giọng. Nhưng lúc Cương đang bắt đà, lầm, tay trái nắm cổ áo địch thủ nhất lên cùng lúc tay phải quay lại rút dao sau lưng nhằm ngay ngược đối thủ. Đâm mạnh Tất cả mọi việc diễn biến chỉ trong chốt mắt. Không ai kịp căng ngăn cũng không ai kịp nhận ra sự việc Chỉ nghe Cương hứa lên một tiếng rồi ôm ngực nằm vật ra sau sân Khi Lâm vừa buông tay trái trong lúc Lâm vẫn tung cánh ta phải lên định đầm tiếp nữa Có tiếng ai đó kêu lên Ê! anh Lâm! Đừng có đầm nữa Lâm chính ngón mới sực nhớ Mỗi buông dao rớt cạch xuống nành xi măng Nhát dao tùy duy nhất đã đâm trúng ngày tiêm của Cường Khiến tay giỏ sĩ Quyền Anh tắt thở tại chỗ Tùy đầu mũi dao nhọn Và nhỏ nên máu không thấm ra nhiều Mặt tái mét Làm chín ngón cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra Nhắn lại cả bọn đàn em đứng ngơ ngát Trước khi bị dẫn xuống khu biệt giam Trong khu khám trí họa Tên gọi chính thức là khu DA Chuyên giam giữ tù nhân trong khám vi phạm kỹ luật Hoặc mới từ các trại giam khác chuyển qua Để dặn mặt gia hành há Tàu chữ DA Là các tù nhân cả chính trị lẫn hình sự đều chế thành điển ảnh Coi như vừa thanh minh vừa xin lỗi kẻ quá cố Ê tôi không có cố ý tại anh Cương Thôi anh em thấp cho ảnh máy nén nhang giúp tôi Sơn đảo Báo thù Giống em ruột Vũ Định Sơn tức Sơn đảo cũng xuất thân từ một quả sĩ hạng Thuộc võ đường Hồ Bạch An Tân Bình. Lớn lên, Sơn rủ xe mấy đứa em ruột là Cương, Hoàng Biểu, Tiềm, lao vào con đường buôn bán ma túy. Nhờ vậy, mà anh em Sơn Đào đều giàu lên khá nhanh. Có tiền Sơn bỏ ra bảo trợ cho lò võ nhà mình. Đã theo học, xây dựng nguyên một phòng tập cho đám chiến hữu ngay trong trại. Lính vụ Hoàng Hoa Thám cũng không mấy sang ngã ba ông Tạ, địa bàn hoạt động chính của y Cử chỉ hào phóng này đã được đám sĩ quan binh lính thuộc binh chủng nhảy dù trong những lực lượng con cưng của chế độ trước 75 đáp lại bằng cách sẵn sàng đỡ lưng cho Vũ Đình Sơn trong các vụ làm ăn trong bóng tối. Trong số có những kẻ đỡ lưng cho Sơn có kẻ có đôi tên có máu mặt. Được hậu thuẫn mạnh, chẳng bao lâu Vũ Đình Sơn đã trở thành kẻ cung cấp ma túy cho cả một khu vực rộng lớn. Tại hai trục đường chính là Trương Minh Ký, Trương Minh Giảng Ngoài ra trên hai trục đường này còn có hàng chục tiệm hút sòng bài thuộc quyền quản lý của gia đình Vũ Đình Sơn Năm 65 Sơn bị bắt lãnh 5 án tù bị đầy ra công đảo Cũng có một số tù nhân hành sự khác bị đầy ra công đảo Nhưng riêng Vũ Đình Sơn có biệt danh Sơn Đào Có lẽ nhờ nguyên bộ Tạ hắn mang từ cung đã về tặng lại cho khám chí hòa để bất cứ tù nhân nào muốn tập thể dục tùy nghi mà sử dụng. Cũng nhờ vậy, uy tín và thế lực của Sơn Đạo ngày càng mạnh lên trong giới giang hồ Sài Gòn. Nghe tin em ruột bị Lâm chín ngón đầm chết trong khám chí hòa, Sơn Đạo long lốn hắn tuyên bố sẽ lấy mạng thằng Lâm bằng bất cứ giá nào. Đối tượng đầu tiên được Sơn Đạo nhắm tới nhờ báo thù là Tuấn Đá, Tuấn Đá quê ở Hồ Nai, quận Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Xin lỗi quê ở xã Hậu Hải, tỉnh Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận, nổi tiếng trong giới giang hồ Nam Trung Phần Khi bị bắt giam tại quân lao Nha Trang, Tuấn Đã từng đâm lò ruột sơn trắng Xếp xong quân lao này để tím quyền Thời gian này đã thuận lợi là Tuấn Đã còn bị nhốt ở khu điện ảnh cùng với Lam Chính Ngón Máu liều Tuấn Đã có thừa, những tay chơi đôi khó nắm phần thắng Lâm Chính Ngón Sơn Đảo nghĩ cách tồn chó lửa Từ bên ngoài vào cho Tuấn Đã Nhưng hai lần súng đã được ngụy Trang rất tinh vi Để gửi vào Cả hai lần Tuấn Đã đều trả lại không nhận Lý do Khi từ quân Lao Nha Trăng Chuyển vào Chí Hòa Tuấn Đã bị đám đàn anh tại đây cô lập suýt Đánh hội đồng bởi e ngại truyền thống lật đổ của hắn Khi đó Lâm Chính Ngón đã chủ động đứng ra bảo lãnh Khiến Tuấn Đã cảm kích Về sau đến năm 74 Tuấn Đã bị đưa ra công đảo Biệt giam trong chuồng cọc khu 7 Mãi cho đến sau khi Mất nước Con bài Hoàng đầu lâu Mối thù vẫn đông nấu Nhưng phải mất đến gần một năm trời Sơn đảo mới tìm được kẻ thai cho tướng đã Gã tên Nguyễn Văn Hoàng biệt danh Hoàng đầu lâu Do sau lưng có xăm hình chiếc đầu lâu to đùng nằm trên hai ống xương bắt chéo trông rất là dễ sợ, nó về võ nghệ cả trại giam chí hòa không ai sánh kịp hoàng đầu lâu với tứ đẳng huyền đai taekwondo khi còn ở ngoài đời hoàng đã từng hạ gục hàng chục cao thủ cạp diệt lắng miên trên sân đấu. Biết vợ con Hoàng đang sống khó khăn từ khi chồng cha bị bắt Sơn đảo bỏ tiền mua một căn nhà ở mặt phố nhỏ đem tặng Tiếp đó sang một sạp vải Ở chợ cho vợ Hoàng đứng bán làm kế sinh nhai Đồng tiền đi trước luôn là đồng tiền khôn Hoàng đầu lâu nghe vợ nói lại Sơn đảo giúp đỡ Hoàng đầu lâu hứa giúp Sơn đảo trả thù Không nổi trong giới giang hồ Hoàng đầu lâu chỉ thuộc hẳn chiếu dưới Án tù lại nhẹ Nên khó có thể ngồi chung mâm với lâm chính ngón Để có cơ hội tiếp cận mà hạ sát đối thủ Để tạo cơ hội cho Hoàng sân đảo tống công vạch nguyên một kế hoạch chi tiết nhằm giúp sân đầu lâu tăng án Được vào biệt giam đồng thời nâng uy tín trong giới giang hồ chứ không vì thế mà gây xích mích với bất cứ dân chơi nơi nào khác Số là Trong ấy đám cây ngục của Chi Hòa có tài trung sĩ cách Cháu ruột gọi phó giám thị bằng cậu Ý thế có chỗ dựa lưng Đổng Sĩ cách luôn luôn tìm cách ăn chặn, phá phách đồ thâm nô của tụu nhân khiến tất cả nhân đều ghét. Tuy nhiên, không ai dám ra tay vì đụng tới nhân viên công lực ác án sẽ không hề nhẹ chút nào. Mãi tới một hôm, sau khi nghe đám đàn anh ta tháng, hoàng đầu lâu xung phong để em mặn thịt no, vậy là trong kỳ thâm nô tới, khi trung sĩ cách Đang xăm xôi, hủ thịt riêng, bẻ đôi từng cái bánh để khám xét thì một tên tù trật tự Thường là bọn tù hình sự án nhẹ, giúp việc cho đám giám thị đến gần nó nhỏ vào tai hắn Ê e, thưa trung sĩ, có người muốn gặp riêng trung sĩ kìa Cách chưa kịp quát, như kiểu thường ngày Ê e, thằng nào muốn gặp tao thì tới đây mà gặp Tên cò mồi đã dặn thêm Ê e, nghe nói có chuyện làm ăn lớn, muốn gặp riêng trung sĩ đó Tưởng đầu sắp vô được món bở, hối lỗ chi đấy, trung sĩ kết bỏ ngang việc khám xét, rời khu thăm nuôi. Theo tên cò mồi, đi vào phía trong. Cánh cửa phòng thăm nuôi vừa khép lại, Hoàng đầu lâu bước ra ngay. không đó hắn mặc chiếc áo phong rộng thùng thình, che kính thành mã táo dắt sau lưng. Đăng đăng xác khí, vừa thấy bản mặt hung dữ của Hoàng. lưng tính trung sĩ cách mách báo, điềm chẳng lành. Quảng quá, quay quắt người định vỗ dàng tháo lui, nhưng không có kịp. Nhanh như chớp hoang đào lâu đứng chặn ngang cửa xa vào rút thanh mã táo bé ngót Chẳng nói chẳng rằng nhắm ngay mặt đối thủ giọt ngược lên trùng xỉ cách dội lớn tiếng kêu cứu ngã người hất đậu ra phía sau Thì nguyên lỗ mũi của hắn bị lửa dao cắt bay mất máu tuồn xấu xả Nghe tiếng kêu cứu, bọn giám thị vội tông cửa chạy vào Một mặt khống chế hoàng đầu lâu Một mặt đưa trung sĩ cách và chiếc mũi bị đứt kia vào bệnh viện cứu cấp Phải mất mười mấy mũi kim thâu dính lỗ mũi trở lại vị giấy cũ Dưới chiến tích này Hoàng đầu Lâu nghiễm nhiên bước vào thành dân chơi thứ thiệt được giới dạng hầu trong khám chi hòa trọng nể Trong khi đó tổ nặng thêm Hoàng đầu Lâu bị tống xuống khu biệt giam Ở ngoài sơn đào lo lót tiền cho bọn giám thị cai tàu Kết quả là 2 tháng sau Hoàng đầu Lâu ôm gió đồ của mình chuyển sang ở chung bùn biệt giam với lâm chỉnh ngon Lúc này, Lâm đã được chuyển từ khu điện ảnh lên phòng biệt giam ở Âu thuộc F.Ghi. Giấy Âu đặc biệt có tối hù do các phòng không quay ra sân chung như tất cả các phòng ô tức nằm tầng trợt khác mà quay ngược lại. Dù bị biệt giam nhưng các đại ca vẫn được quyền hơn bọn âm binh bắt ma tầm thường. Lâm chính ngón được phép mang theo một đệ tử để xài vặt, đó là Ly Lắc, đưa chưa tới tuổi vị thành niên. Chiến qua ở trung phòng với lâm chính ngón, hoàng đầu lâu, trước hết đánh đòn khủng bố tinh thần, cưới tượng trung trục, phe chiếc đầu lâu nha nanh, cả ngày hắn hít gồm mình lên lại xuống tấn đắm thành thạch vào tường. Tiếp đó tung cước đá loạn xà ngầu đủ các kiểu, các thế vào cột. Thế mà tay chân hắn vẫn cứ trơ trơ, chẳng hề sai trước, chẳng hề trị xước hay hắn gì cả, quả là cao thủ taekwondo có khác Kinh nghiệm sống và những lời thị thạo to nhỏ trong giới giang hồ đã giúp Lâm thừa biết hoàng đầu lâu định làm cái gì tiếp. Không nổi, cùng nằm chung trong một phòng biệt giam, muốn trốn tránh cũng chẳng có ngóc ngách nào để trốn tránh. làm thở dài, hey, toàn tỉnh âm mưu và âm thầm chuẩn bị. bản tình ra ngoài, Lâm nhờ đàn em kiếm một chiếc quay đeo ba lô hình chữ X bằng inox, bẻ ra, nhận vào trái bí đỏ, chuyển vào khám ký hòa cho Lâm. Chờ lúc Hoàng Đầu Lâu ra khỏi phòng, Lâm đập bẻ trái bí, lấy thanh inox ra, mài xuống sàn xiên măng, biến thành một lưỡi dao mỏng dính và nhõn quắt, bén ngọt không khác gì dao cạo. Lại có tin Hoàng Đầu Lâu mới nhận được một tờ giấy do Sơn Đào gửi vào. Nhắn tin cần tiến hành gấp công việc mà hắn đã nhận lời khiến Lâm chính ngón càng nóng lòng như lửa đốt. Lâm nhờ một tù nhân có vai vế nhất tại Khám Chí Hòa khi ấy là tướng Lâm Sơn nguyên là giám đốc trung tâm huấn luyện sĩ quan thủ đức giúp cho một việc tướng lâm sơn phải thụ khám vì tội bắn chết quân gia tuy ở tù nhưng được đối xử rất đặc biệt ở khu AH dành cho một số tù nhân mặc quần áo màu trắng được gọi công vụ như trong coi thứ của khám làm công tác hướng nghiệp nhưng ông ta cả ngày bà bà chẳng muốn làm cái gì được cả quản đốc giám thị lẫn số tù binh vị nể muốn mua gì cũng được để gửi giám thị mua giúp Lâm nhờ tướng Lâm Sơn mua cho mình một chai rượu cô nhắc hiệu rờ mi mặt tên, xong Lâm kêu lý lắc. chuẩn bị mồi, tối khuya mời Hoàng Đầu Lâu đối ẩm. Trong tù được đàn ánh chiếu cố, lại có rượu tay nhâm nhi cô nhắc đàng hoàng, thấy có cái gì băng? Thế là Hoàng Đầu Lâu cứ thế nóc rượu tùy tùy mà không hề nghĩ đến hậu quả. Trong khi Lâm chỉ nhắm nháp, đưa hơi mà chờ đợi. Đến nửa đêm, chai rượu vừa cạn, cũng là lúc Hoàng đầu Lâu say mềm, hệt biết trời biết đất, nằm lăn ra, ngáy khỏ khỏ. Lúc này lâm mới loại con dao y nốt bét ngọt ra, cứ thế nhóm đối thủ mà đâm không biết bao nhiêu nhát cho đến khi Hoàng đầu Lâu tắt thở, máu chảy lên láng. Lưu Lắc thì quá sợ, chỉ biết trốn mắt ngó đằng anh hành động. Tài chân rung bần bật như thằng lặng đất đùi. Thấy đối thủ đã chết hẳn, làm chính ngón mới đứng ra cửa phòng, lớn tiếng gọi giám thị. Đêm khuya vắng lặng, tiếng lâm như vàng to hơn hẳn. Ê giám thị ơi, tôi đâm chết quặng đầu lâu rồi. Ngày cả giám thị trại giam lúc ấy nghe cũng chưa tin hẳn lời lâm nói là sự thật. Làm chính ngón lại bị tống vào khu điện ảnh bên ngoài, Sơn Đảo thêm một phen lồng lộng bất tức, bao nhiêu công lao nuôi dưỡng hoàng đầu lâu, biết gần đến đích bỗng biến thành nước lã đổ ra sông hết sạch. Hắn tiếp tục nghĩ kế quyết trả thù, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho được Lâm Chính Ngón. Tuy nhiên Sơn Đảo chưa kịp nghĩ ra kế trả thù thì Lâm Chính Ngón đã bị chuyển qua biệt giam ngoài công đảo đầu tháng 4 năm 75. Còn chính hắn bị một đàn em là Icarus Tên thật là Phạm Bá Y giết chết do tranh giành em Út và tiếp đó là miền Nam Mật. Tập thứ 5 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6. Nhân trời tại khu chuồng cọp Côn Đảo